Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 293, một mảnh kim đại lục. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzin nhạc nghi hoạt dương mi đại tiên cũng không có cho hắn giải đáp, nhưng kỳ thực không có tác dụng bao lớn biết. Đinh Nhạc liền đã biết rồi. Trên 9 tầng trời Mơ hồ tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt ầm ầm ấm, ấm vang lớn chuyển đến. Đinh nhạc chỉ là mơ hồ nghe được. Liện cảm giác thấy hơi khiếp đảm bá. Đinh nhạc hai mắt thần quang ấm ánh bắn nhanh ra như điện ngẩm đầu nhìn trời có thể nhìn xuyên cửa thiên. Đinh nhạc nhìn sang. Theo cái kia ầm ầm ấm, ấm vang lớn chuyển đến địa phương nhìn tới. Không có rất khó tìm. Đã đến hồng hoang kết giới biên giới. Đinh Nhạc Liễn nhìn thấy một bóng mà. Một mảnh cực kỳ lớn âm ảnh, vô biên vô hạn, ép sụp không chính đang hạ xuống. Đinh Nhạc sắc mặt nhợt nhạt. Chính muốn nhìn rõ. Nhưng tùy theo, hắn thần thông có chút không chịu được cái kia vầng bạc vô biên khí thí. Đùng đùng hai tiếng. Đinh Nhạc híp mắt lại. Thần quang sụp đổ. Hắn thần thông liền bị phá tan rồi Món đồ gì? Đinh nhạc hồi hộp Cái kia mảnh âm ảnh thực sự quá to lớn Vô biên vô hẳn Thật giống đen toàn bộ màu trời đều cho che khuất Khí thế vô lượng Đinh nhạc cũng cảm giác mình ở tại trước mặt đều có chút nhỏ bé Không nên gấp xem thật kỹ chính là Dương Mi Đại Tiên cười nói bình thường như nước Để đinh nhạc chậm rãi tính rơi xuống tâm đến Như vậy ngẩm đầu nhìn lại Nhưng là cái gì đều không nhìn thấy Nhưng này trong mơ hồ chuyện đến ầm ầm ầm tiếng vang Nhưng là cực sự mãnh liệt Để đinh nhạc đều là suýt chút nữa không nhấn lại được Mà không có quá lâu Cái kia ầm ầm âm nổ vang cũng càng ngày càng gần Nghe rõ ràng hơn Mà đinh nhạc cho dù không cần cỡ thiên thần nhãn Nhưng ngầm đầu nhìn tới Cũng có thể nhìn thấy một chút Một thế giới tối lại Mà vào đúng lúc này Bát Cảnh Cung Ngọc Thư Cung Bích Du Cung thậm chí là Hoa Hoàng Cung Các loại mấy địa bên trong thiên đảo Thánh Nhân Đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ Cao mày Đi ra đảo trường Biến mất ở đại địa bên trên Chân chính hồng hoang biên giới Cái kia nơi vô biên vô hạn hồng hoang kết giới nơi Chư thiên thánh nhân hầu như là không phân trước sau đi ra hư không Nhưng vừa ra tới Bọn họ liền bị trước mắt một màn kiềm chế lại Minh mông vô biên vô hạn trốn hốn độn Hồng hoang thiên địa tồn tại Bị một tầng kết giới bảo vệ, bốn phía đều là bảo liệt bừa bãi tàn phá hốn độn chi khí. Nhưng giờ khắc này, một mảnh hầu như không nhìn thấy bờ đại lục chính đang từ trong hốn độn bay tới. Không sai, đây là một khối cực kỳ bao la đại lục ở trong hốn đổn trôi nổi. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy bờ. Bị một tầng ấm án kim quang bao phủ, cao quý. Thánh khiết cực kỳ, kim quang vạn đảo, bảo hộ này mảng đại lục này. Chỗ đi qua, mặc kệ hốn đồn chi khí làm sao bảo liệt cũng là khó có thể lay đồng kim quang kia ghét giới Chính là hồng hoang ghét giới ở ngoài cái kia mảnh cực kỳ bảo liệt trốn hốn đồn cũng là như thế. Đại lục lướt qua, hết thầy hốn đồn chi khí đều là bị hết thầy trấn ác. Sơ khắc này trên đại lục này đã bay đến Hồng Hoang Thiên Địa bầu trời. Trong đó một góc đã chạm tới Hồng Hoang Giới giới, dần dần đi vào Hồng Hoang Giới giới bên trong, làm cho khu vực này Hồng Hoang Giới giới đều là bất ổn. Sản sinh đung đưa kịch liệt. Âm âm ấm kinh thiên động địa, tiếng vang chính là từ nơi này phát sinh. Cái kia một góc đưa vào Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, Tuy rằng chỉ là không đáng chú ý một góc Nhưng cũng là dù sao Trên thực tế này một góc có tới mấy vạn rằm phạm vi Ở tiến vào hồng hoang thiên địa sau khi Cái kia bao phủ này một góc kim quang ghét giới liền trong trước mắt vô thanh vô tức tiêu tan Bàng bạc vô biên khí thế để hồng hoang ghét giới phổ kiện tư không đều là trực tiếp dập tắt Này một góc bên trong là núi non sông suối Phong cảnh rực rỡ Đâu đâu cũng có màu trắng thánh khiết ánh sáng Lưu loát Tràn ngập bồng bình Như là một chỗ thánh địa a ở Cái kia trong đó một ngọn núi bên trên Có một tòa kim sắc thánh điện Trong đó đi ra từng vị thân mặc áo bào trắng Cùng nhân tộc bên ngoài tương đồng Nhưng màu da rất trắng sinh linh Từng vị đều là khí tức khuấy độc Ánh mắt nhìn về phía phía dưới hồng hoang thiên địa Đều là sắc mặt kích động ở đại hống đại khiếu Mà ở những khác phía trên ngọn núi cũng có thật nhiều đại điện Cũng từ bên trong đi ra từng vị áo bào trắng sinh linh Chư thiên thánh nhân mỗi một vị đều là đảo Hạnh cao thâm Thần niệm rõ ra liền hiểu được trên đại lục này tích cực vì là rộng lớn Hầu như đều có một cách lục địa 2/3 diện tích lớn nhỏ. Như vậy tính toán, như thế nào rộng lớn? Ngoại vực tu sĩ nguyên, Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, A-di-đà Phật then chốt là thiên địa kết giới tại sao không có phản ứng tiếp? Dẫn đảo nhân ánh mắt sâu xa, cho dù cùng cái kia một góc đại lục cách đến vạn sầm khoảng cách, Nhưng vẫn là thấy rất rõ cái kia bên trên từng vị tu sĩ Đúng đấy, hồng hoang ghét giới tại sao không có phản ứng Bình thường nói hồng hoang ghét giới nếu như tao ngậu ngoại vực người liền sẽ trực tiếp dẫn động thiên đảo hạ xuống thiên phạt Giết chết ngoại vực người Làm sao lúc này lại là một điểm phản ứng đều không có Chư thiên thánh nhân đều là cao mày ngưng mắt Nhưng cũng không có trực tiếp xuất hiện còn đang quan sát. Nhưng lúc này, cái kia một góc đại lục bên trên đột nhiên xuất hiện một đảo bàng mạng khí tức. Khuấy động không ngớp. Tiếp theo một đảo cao to kiên cường móng người từ một cái bên trong sơn tốc đi ra. Ăn mặt trường bào màu vàng ấm. Kim sắc thánh quang bao vây hắn. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng làm cho người ta cảm giác chính là một vị vô thượng thần linh giống như cất bước trên thế gian Nay bóng người vừa ra Nhất thời Những kia trước đây xuất hiện người đều là quỳ xuống lại Hiển nhiên người kia địa vị cao hơn Hốn nguyên cảnh sơ kỳ thông Thiên giáo chủ con mắt chỉ là hít hít liền khôi phục bình thường thản nhiên nói Loại cảnh giới này đối với chư thiên thánh nhân là không hề quy hiếp cảm Nhưng then chốt chính là Hiện nay cái kia khổng lồ đại lục bây giờ cũng chỉ có điều là lộ ra một góc mà thôi Nội bộ tình huống thế nào Cách cái kia kim sắc kết giới Chư thiên thánh nhân cũng là không cách nào thăm dò Một khối đại lục chư thiên thánh nhân không có cái gì lưu ý Tiện tay là có thể đánh vỡ Nhưng then chốt là mảng đại lục này làm sao xuất hiện Tại sao Trong đó có bí ẩn gì sao Sư Hương làm sao bây giờ nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi hướng về Thái Thanh Thánh Nhân Thái Thanh Thánh Nhân là Thánh Nhân đứng đầu Hồng Quân Đạo Tổ Đại Đệ Tử thời điểm như thế này Thái Thanh Thánh Nhân thái độ rất trọng yếu Nhìn lại một chút Thái Anh thánh nhân cũng có chút đoán không được, chỉ có thể nói như vậy Không đến bao lâu, nhìn như chậm chậm Nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng Khối này đại lục mấy hơi thở liền có một khối nhỏ đều nằm ở hồng hoang thiên địa bên trong Kim sắc kết giới tiêu tán theo Nhất thời nổi bộ xuất hiện từng đảo từng đảo bàng bạc Khí tức mạnh mẽ Lần lượt từng bóng người phóng lên trời Nhìn minh mông vô biên hồng hoang thiên địa ở ngửa đầu thét dài Xem ra hết sức hưng phấn Nhiều như vậy đại la chi cảnh chính Là thái thanh thánh nhân cũng là vần chán nhếu nhếu Cái kia đại la chi cảnh khí tức cũng quá nhiều rồi đi Không xuống 50 60 vị Tiệt giáo so sánh cùng nhau đều là trinh lệch một nửa Húng hồ mặt sau còn có một đại khối đây Cái nào lại sẽ có bao nhiêu đại la tu sĩ đây? Cũng may đều là thần thông cảnh mà thôi. Tiếp, dẫn đảo nhân nói rằng, ngoại trừ trước kia vị kia hốn nguyên cảnh ở ngoài, còn lại đều là thần thông cảnh. Chư thiên thánh nhân phụ kiện một chỗ tư không hơi động. Từ bên trong đi ra một bóng người. Ánh mắt nhìn về phía khối này đại lục cũng là có chút vẻ mặt di động. Nhưng cũng chỉ là một cách thoáng mà qua mà thôi Lão sư Chứ Thiên thánh nhân vội vã thi lễ